Xin chào quý khán giả thân mến của các anh em sư Ở trong video này, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập mười của câu chuyện Chiến đồng vơi sông qua sự diễn đọc của Thú Quý vị hãy like, và có ý kiến của mình khi nghe chuyện đều ngụa cho Thú Niu có thêm động lực để đẩy bộ truyện nhanh hơn nữa nhé. Chuyện cảm ơn. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện. Bạch Hồ Đường là một trong những nơi thần bí nhất của Trung Hải, cũng chính là nơi của cựu gia. Mà trong lúc này thì phòng sách cổ xưa, cựu gia mặc áo vải đen, khoảng 50 tuổi, đang luyện bút lông ở trước bàn học đọc sách. Chỉ thấy rằng ông ta mỗi bút thần thoát, mấy con chữ khí thế hùng hồn hiện lên ở trong giấy, tuyển thành Hổ Tiêu Sơn Hạ. Sau khi viết xong, ở trên gương mặt gầy cuộc của ông ta nộ ra một vẻ hài đồng thuộc hạ hắc long đứng chắc tay ở sau lưng của ông ta đã nâu tới bên cạnh cung kính liền nói cựu gia thọ hạ có chuyện cần bẩm báo với ngài đây cựu gia tiền tây thì đặt bút xuống vừa thưởng thức kẹt thất của chính mình vừa liền nói chuyện gì hắc long lại liền nói em đã theo gian do của cựu gia truyền nơi cho Đồng thiên bảo bảo anh ta đừng có vọng tưởng bảo vệ được trần ninh ra lệnh cho anh ta tối mai Đưa Trần Ninh tới bạch hộ đường chịu sự trừng phạt của cựu gia Có điều, Đồng Thiên Bảo giống như là không xem trọng lời của cựu gia Cũng không biết rằng anh ta có làm theo lời dặn dò của ngài hay không Trong hắn của cựu gia, xét qua một tia sáng nảnh, bình tĩnh để nói Từ giờ tới nay, Trung Hải, đê ô một khu vực có một bá chủ Nhưng mà gần đây, bá chủ của khu Tây Thành và Nam Thành đều liên tiếp có chuyện đồng thiên bảo một mình bá chiếm cả ba khu vực, Cầu ta nghĩ mình sẽ cứng rồi đó. Thấy vậy thì hát long niệm nói, trong hải phân thành đồng tây làm bắn và chúng năm khu một mình đầu tiên bảo chiếm tới ba khu, anh ta tự cho rằng mình đã có bản lĩnh, mà ngay cả lời nói của kiều gia cũng không để vào trong mắt ư? Kiều gia lại cười. <cười> Người không nghe thì nên bị đánh mông rồi. Mắt của Hắc Long thì lại sáng lên. À, ý của Kiều gia là lần này không những rằng phải xử lý Trần Ninh mà còn dạy rõ luôn cả Đồng thiên Bảo. Ừ. Kiều gia nhạt nhạt liền nói: Chó không nghe lời, thế giới này làm gì chứ?" Hắc Long nát nữa, cậu hãy thông báo cho bá chủ của Bắc Thành và Trương Hoành, còn có cả bá chủ của thành Trung Mã Phi. Bảo rằng bọn họ tối mai tới Bạch Hộ Đường đi công ta chỉ đốn Đồng Thiên Bảo Đến lúc đó Sự Đồng Thiên Bảo Làm thành cho Trương Hoành Còn Tây Thành thì cho mã Phi Mà Đông Thành còn lại ấy à cho Hắc Long cậu phụ trách đi Hắc Long nghe vậy Thì nên có nên có tinh thần luôn Và hứng vân rồi nên nói rằng Vâng kiểu ra Ngày hôm sau Màn đêm buông xuống Ở trong Bạch Hộ Đường ánh đèn sáng rực rỡ Bức tranh bạch hộ Tiêu Sơn ở trên bức tường cao tới 3 mét đó thì càng thêm khí bá hơn. Dưới tranh của bạch hộ Đường Sơn thì cửu gia mặc trong bộ đồ vải đang ngồi oai phong ở trên ghế của Thái Dương. Thuộc hạ Đắc Nực Hắc Đông đứng chắp tay ở phía sau lưng bên cạnh ông ta. Hai bên phòng khách lần lượt là hai khách quý của tối nay, Trương Hoành và mã Phi. Sau lưng của Trương Hoành và mã Phi thì đều có mấy chục thuộc hạ đứng đó, tên nào cũng sát khí nồng nặng vừa nhìn liền biết rằng bọn họ đều chính là tinh anh của trương hoành và mã phi cừu gia đã bàn xong với cả trương hoành và mã phi tối nay cũng đối phó với động thiên bảo sau đó thì chia nhau địa bàn của động thiên bảo khuôn mặt béo ú của trương hoành lúc này thì tức giận nhìn nói kêu già, nghe nói động thiên bảo có quan hệ mật thiết với trần ninh tôi thấy rằng tối nay anh ta chưa chắc chắn sẽ đưa trần ninh tới để chịu chết đầu nhỉ Má phí thì với khuôn mặt dài như ngựa nên cười mạo mạng mà, ngạo mạn và nói Có nè, tên đó đã bị dọa, cho chết khiếp rồi, không có dám tới nữa đâu Cửu gia thì cầm ấm trà lên, nhấp một ngụm, họ khứng để nói Nếu Đồng Thiên Bảo và Nhân Ninh không có tới Vậy thì qua 12 giờ đêm, chúng ta liền trực tiếp ra tay Can quét địa bàn của Đồng Thiên Bảo, diệt sạch cả cậu ta và quật Trần Ninh Hắc Long thì vẻ mặt hưng phấn, nóng nòng muốn thử Kiều gia, em thấy rằng Đồng Thiên Bảo và Trần Ninh sẽ không dám tới nữa. Chúng ta cũng đừng có đợi nữa, chờ tiếp hành động cho rồi. Hắc Long vừa nói xong thì ngoài cửa đột nhiên chuyển tới tiếng kình hò. Đến rồi, Đồng Thiên Bảo và Trần Ninh tới rồi. Đám người của Kiều gia nhìn nhau một cái, đều có chút kinh ngạc. Đồng Thiên Bảo và Trần Ninh thật sự tới rồi. Chẳng lẽ rằng Đồng Thiên Bảo biết rằng sẽ không che chở cho Trần Ninh được? Nên đã quyết định chặt đứt quan hệ, đưa Trần Ninh tới sao cho ngài trừng phạt sao. Đúng chắc chắn là vậy rồi. Lúc mà đám người đã nghĩ như vậy, thì nhìn thấy Trần Ninh đưa hai người nực nưỡng, còn có cả tám thuộc hạ khác thong dong đi vào. Hai người nực nưỡng, một chính là Điền Trừ, còn người kia chính là Đồng Thiên Bảo. Còn về tám người thuộc hạ kia, thì trên mỗi người đều có ra một khí chất rắn chắc và sắn giỏi. Tám người động tác đồng nhất. Trong mỗi một người khác một loại khí thế, nghìn quân vạn mã. Mà tám người này thì chính là tám thành viên tinh nhuệ nhất ở trong đội cảnh vệ của Trần Ninh thuộc Bắc Cảnh Quân, được gọi chính là Bát hộ Vệ. Đám người của Trần Ninh khí thế dù là bất phàm, nhưng mà đám người của cựu gia thì lại không hề có để vào trong mắt. Dù sao thì cũng chỉ là để danh riêng trong phòng của Bạch Hồ Đường thì đã có hơn tới 150 thuộc hạ Còn ở bên ngoài bạch hổ đường còn có tới 500 thuộc hạ, có thể xông vào bất cứ lúc nào. Ở phía Trần Ninh chỉ có 12 người, đã thá gì cơ chứ? Đám người ở trong bạch hổ đường đều nhìn vào tới Trần Ninh và động Thiên Bảo. Kiều ra thì cười nảnh để nói. Đồng Thiên Bảo, xem ra cậu còn có chút thức thở nha. Ngoan ngoãn làm theo lời của tôi, đưa Trần Ninh tới đây. Lệ tình cậu tức thời, tôi tha cho cậu một mạng Bây giờ cậu giao lại hết tất cả các mối nảm ăn ở trong địa bàn của cậu cho tôi Sau đó thì cút khỏi Trung Hải, vệnh viễn không được vào, bước vào Trung Hải nở bước Cậu có ý kiến không? Đám người của Hắc Năng, Trương Hoành, Má Phi thì đều nhìn tới Động Thiên Bảo Mọi người đều cảm thấy rằng Động Thiên Bảo không dễ gì thì mới làm nên danh tiếng ở Trung Hải Một câu nói của kiều gia liền đã đánh cho anh ta trả về núp đầu rồi Có lẽ Đồng Thiên Bảo chắc chắn sẽ không cam tâm Sẽ có phản kháng Nhưng mà điều khiến bọn họ không ngờ tới Thì chính là Đồng Thiên Bảo lại cười nền nói Tôi không có ý kiến gì Bọn họ nghe vậy thì đều ngẩn ra Rõ ràng không ngờ rằng Đồng Thiên Bảo sẽ không hề phản kháng Mà lại đồng ý ngay Nhưng mà không ngờ rằng Sau khi Đồng Thiên Bảo nói xong Thì lại bổ sốc một câu Có điều thì bây giờ tôi không có quyết định được Đều là do Thiếu Gia nhà tôi quyết định thôi Thiếu Gia Đám người của Kiều Gia đồng loạt nhìn tới qua Trần Ninh Kiều Gia thì nên cười nảnh điện nói Thiếu Gia nhà cậu Đã là người bước một chân vào trong quan tài rồi Cậu còn nói cái dám hả Ngày đâu Tiến Trần Ninh lên đường đi Kiều Gia vừa nói xong thì có hai bóng người Đi về nhà phía tới của Trần Ninh Hai tên này rất khí đằng đằng Khí thế nên hổng hồn Nhưng mà bọn họ còn chưa có đến gần Trần Ninh thì Đồng Thiên Bảo và Đền Trực đứng ở bên cạnh của Trần Ninh, nhanh trước một bước, cùng lúc liền ra tay. Dầm dầm! Hai tên đột hạ của cửu gia, đồng loạt văng ra, ngã mạnh xuống đất. Mặt bị Đồng Thiên Bảo đấm cho một cái, máu thịt nát vết. Tên còn này thì nồng ngược đã bị Đền Trực đá nõm vào, hai tên đều chết ngay tại chỗ. cửu gia thấy vậy thì lại gặp nớn. Chống mày! Giáp giết người của tao ư! Trần Ninh nhếch miệng. Tôi không những dám giết người của ông, mà còn dám giết cả ông đó, tin không? Kiều Gia nghe như vậy thì trừng nớn mắt. Ông ta cười vô cùng đã hôn sữ. gia tồn! Nếu như chúng mày đều đã chăn sống, thì tao sẽ đánh tiễn chúng mày nên trên đường thôi. Tàn bộ đều chết hết cho tao. Giết bọn chúng! Kiều Gia vừa nói xong thì Hắc Đông, trương Hoàng, Mã Phi liền cùng nhau cùng với cả thuộc hạ của chính mình. Sát khí đằng đằng Mà nhào về phía của Trần Ninh Ngay cả bên cạnh của hồ đường Thì cũng có không ít người Vác dao nũ lượt xong vào Trần Ninh đối mặt với vô số kẻ địch Mà lại không hề biến sắc lạnh lùng để nói Bát hồ vệ Tám người hộ vệ đồng loạt cầm lên Có Trần Ninh để nói Diệt Tám hộ vệ đồng loạt tiến lên một bước Ý chí ngút trời cũng hét lên Diệt Diệt Bát hổ về đồng thời đồng loạt và lên tiếng, cùng một bước cùng hét lên. Dù chỉ có 3 người nhưng mà khí thế lại không thua cả kém gì ngàn quân vạn mã. Đồng Thiên Bảo cũng hô vô cùng là kích động. Sau đó thì giải ngũ, thì đây chính là lần đầu tiên anh ta này được cùng chiến đấu với cả đám người của Điện Trự, các chiến hữu của đội cảnh vệ. Anh ta quay đầu nhìn tới Điện Trự bên cạnh liền nói: "Điện hội trưởng, Nộc trước, anh là mục tiêu của tôi. Có điều, Nộc tôi còn trong đội ngũ." Thì mỗi lần kêu chiến với anh, đều đã bị anh ta sự đẹp. mãi cho đến khi tôi giải ngũ, thì cũng chưa thắng được anh một lần. Điên trừ niệt nhau mắt. Thế nào, cậu không phục ư? Đồng thiên bảo xoắn tay áo lên. Chiến sĩ không muốn làm đội trưởng thì sẽ không phải là chiến sĩ tốt. Dù tôi bây giờ không có còn cơ hội nữa, nhưng mà tôi vẫn có muốn thắng anh một lần đó. Điên trừ thì lại nước nhìn. Lúc trước, cậu chưa từng thắng tôi, thì bây giờ càng không thể đâu đâu đến bảo lại không khổ mà chỉ vào đám người của hắc long trước mặt xem chúng ta ai đánh cá được nhiều địch hơn được điền trừ liền đồng ý giống như là mãnh hộ ra khỏi động nhanh như chớp đã dông về phía của bạch mã phi của thành trung mã phi xuất thân từ hồng côn nổi danh nên về là đánh đấm mà hồng côn chính là danh sưng của thành viên cao cấp của giới xã hội đen cũng là người dẫn đầu để mà đánh đấm Anh ta đang cùng với cả đám thuộc hạ Phối hợp với cả Trung Hoành và Hắc Long Bao vây đám người của Trần Ninh. Nhưng mà anh ta không ngờ rằng Động tác của Điền Trừ lại nhanh và mạnh tới như vậy Vụt cái đã liền tới trước mặt của anh ta Thậm chí rằng anh ta còn chưa kịp tránh Thì đã bị Điền Trừ giống như là con gấu hoàng Đã giã hộp vào trong ngực Rầm, Má Phi cũng bị Điền Trừ hút vào Mà giống như là tòa hỏa đâm vào bay văng ra ngoài Người anh ta co này mà mạnh cá mạnh xuống đất Trường gốn của người đã bị điền trừ Tông cho nát vụn chết ngay tại chỗ Điền trừ sau khi xử lý xong Mã phi thì không có dừng lại Mà tay đấm trần đá rầm rầm hai tiếng Lại tuần tế hạ tiếp được hai tên Thanh âm mạnh mẽ phang phòng của bên anh ta Đồng thời niền phang lên Ba tên Đồng tiết vào trường mắt lớn Sao anh lại giành sáng trước vậy Không được chơi sọ nã nha Miệng của anh ta chắc như vậy, nhưng mà cơ thể này cũng chính là như báo săn, nhò về phía của Trương Hoành, bá chủ của Bắc Thành. Cơ thể của Trương Hoành rất sắn chắc, cơ bắp khắp người nền căng cứng. Anh ta nhấc tay đấm một quyền về phía của Đồng Thiên Bảo. Mà Đồng Thiên Bảo thì không có tránh, cũng tiến lên làm đấm về phía của đối phương. tốc độ của Đồng Thiên Bảo thì càng nhanh hơn, vô cùng là mạnh mẽ. giành trước mà đánh lên trên ngực của Trương Hoành. Dòng lòng ngực của Trương Hoành đã bị Đồng Thiên Bảo đấm cho một cái, liền nún vào, phun ra một vụn máu tươi, ngã ra đất. Đồng Thiên Bảo đắc ý nhìn đếm: một tên. Lúc này thì Bát Hổ Vệ cũng đã bắt đầu giao chiến với cả địch ở trong phòng khách. Đám người của Kiều Gia, bọn họ dù là đông, nhưng mà thực lực lại không có cùng một đẳng cấp với cả Bát Hổ Vệ. Bát Hổ Vệ giống như là tám con mãnh hổ, kẻ địch ở trước mắt chính là Kiều Non, một chiêu đánh gã một đối phương, nhẹ nhàng và tàn phế, nặng thì chém không thì không có tên nào xứng nào kẻ địch của bọn họ cả. Cửu gia ngồi trên ghế thái sư nhìn mà há hốc miệng. đám người của Trần Ninh này sao lại nợ hại tới như vậy chứ? Mã Phi và Trương Hoành ở trong giới xã hội đen của Đông Hải cũng nổi tiếng về việc chiến đấu mạnh mẽ. sao lại bị Đồng Thiên Bảo và bọn họ hạ gục trong chớp mắt vậy? Nhìn đám thuộc hạ đã bị đánh, đám người của Đồng Dền trừ Đồng Thiên Bảo hạ gục hàng loạt. đáy lòng của Cửu gia dâng lên một tia lạnh ý. Có điều thì thuộc hạ như thế nào nữa thì cũng không thể để cho đám người của Điền Trự siết như vậy. Cửu giáo vừa kinh ngạc lại vừa phấn nộ nên rứt khoát hét lên với hắc 5 Bắt giặc phải bắt phương trước. Hạ Trần Ninh trước. Hiện trường chiến đấu rất kịch liệt, Cứ liên tiếp có thuộc hạ từ bên này xông vào bạch khổ đường bao vây đám người của Trần Ninh lại. Chỉ là Trần Ninh vẫn luôn bình tĩnh, không ai có tiếp cận được anh Càng. Hắc Long thấy lời của cựu Dã thì nên ép thuộc hạ hùng hổ hồ xông về phía của Trần Ninh. Một đám đông thuộc hạ ở bên cạnh Hắc Long đồng loạt ngăn bắt hồ vệ lại, ngăn không cho bọn họ bảo vệ Trần Ninh. Hắc Long liền cười cợt mà xông về phía của Trần Ninh. Theo như hắn thấy rằng Trần Ninh đứng bất động tại chỗ, chắc chắn là một quả hồng mềm. Hơn nữa Trần Ninh là chủ nhân của đám người Đồng Thiên Bảo, bắt Trần Ninh làm con tin, đám người của Đồng Thiên Bảo chắc chắn sẽ chủ động đầu hàng thôi. Anh ta thuận đợi, mà xong đến tới trước mặt của Trần Ninh, cười gần và vung nắm đấm ra. <cười> Tiểu tử nằm xuống cho ta. Trần Ninh thì nhếch khuấy miệng, chỉ là một con đấm đấm, mà cũng phát sáng ra ánh sáng ư, không biết tự nưởng sức. Trần Ninh rồi, nói rồi, lại nhấc tay lên, đấm một đấm. Dầm! Hai nắm đấm và chạm vào nhau, cơ thể của Hắc Long vô cùng là cường hắn, nắm đấm càng như là nổi sắt. Rõ ràng là mạnh hơn hẳn so với cả Trần Ninh Anh ta vốn tưởng rằng nắm đấm của anh ta đồ đài đánh bay Trần Ninh Nhưng mà điều anh ta không ngờ tới Chính lúc nắm đấm của hai người chạm vào nhau Thì một cỗ sức mạnh như là đào núi nấp biển Truyền tới từ nắm đấm của Trần Ninh Rắc rắc Một đoài tiếng xương vỡ phàng nền Xương tay phải của Hắc Năng vỡ vụn, Cả cánh tay như là sại mì Mà vô nực niền thóng xuống Tiếng hát thảm thiết của Hắc Long vừa vang lên thì Trần Đinh đã nảy đá một cước vào đầu của hắn ta. Tiếng hét của hắn ta liền im bặt, cơ thể bay tới trước phía mặt của Cửu Sa đã là một sát chết. Cái gì? Cửu Sa kinh hoàng không kiềm được mà liền đứng bật dậy, vô cùng khó tin mà nhìn tới xác của Hắc Long trên mặt đất. Một hãn tướng đã cùng ta ông ta chinh chiến từ Bắc phạt Nam, hoành hành 20 năm ở Trung Hải mà không có đối thủ. Vậy mà lại bị Trần Ninh đánh chết như vậy Bóng người xe tới một cái Thì Trần Ninh đã xuất hiện trước mặt của Kiều Gia Kiều Gia nhìn Trần Ninh ở trong trước mắt Đối mắt với cả anh ta Trong lòng của ông ta không kiềm được mà lại run lên Giống như là đứng trước một ngọn núi cao Lớn khổng vĩ Mà cũng giống như là đứng ở dưới hang sâu tối tăm Có một loại cảm giác bị đè nén Bản thân vô cùng hèn mọn và nhỏ bé Kiều Gia vẻ mặt hãi hùng Cậu, rốt cuộc là ai? Trần Ninh lạnh lùng điện nói, ông không xứng để biết, loài người tiểu nhân như ông, chết trong tay tôi, đã là vinh hạnh của ông rồi. Trần Ninh nói xong thì tay trái niền vơn ra, bóp nấy cổ họng của Kiều ra, một tay sách đối phương lên, giống như là sách con cả con. Kiều ra giãy rũa dựa theo bản năng, năm ngón tay của Trần Ninh dùng đực, giác một tiếng, bè gãy cổ họng của ông ta. Trần Ninh tùy tiện lém sát của Kiều đông qua một bên, quay người nhau mắt nhìn tới chiến cục ở sau lưng. Trên mặt đất của vòng khánh ở trong bạch khổ đường, nằm na niệt hơn trăm kẻ đã chết và người cả bị thương. Đều chính là thuộc hạ của Kiều Long Gia bọn họ. Đám thuộc hạ của Kiều Long Gia vốn đã bị đám người của Điền Trừ đánh cho rét nành. Bây giờ nhìn lại thì thấy cả rằng Kiều Gia cũng đã bị giết chết, thì có chút ý chí chiến đấu trong bọn họ cũng đã lập tức tan biến. Đồng loạt thì ném hết cả vũ khí quỳ xuống mà cầu xin. Ở trong bạch khổ đường rộng lớn, trên mặt đất nằm vô số là kẻ địch và thương phòng. Phần lớn đám người còn lại thì sắc mặt trắng bệch, mà quỳ ở trên mặt đất. Điện trừ và đồng thiên Bảo còn có cả bát hồ vệ, giống như là 10 vị ma thần đứng ở giữa địa ngục. Mà Trần Ninh thì vẻ mặt điềm nhiên, xét tay đứng ở dưới bức tranh của bạch hộ tiêu sơn, giống như là xương bá thiên hạ. Cuộc chiến này, điện trừ hạ ngục 58 tên, mà đồng thiên Bảo thì chỉ hạ được được có 29 tên. Đồng thiên Bảo tâm phục khẩu phục mà nói với cả điện trừ. Đồng nà, đội trưởng thì vẫn là đội trưởng, lần này tôi thua nhưng mà hoàn toàn bái phục nha. Tiên trừ thì không có nói gì, chỉ cung kính hỏi lại thầy Trần Ninh. Thiếu gia mấy tiểu tốt còn lại xử lý như thế nào đây? Trần Ninh không hờ nói. Để cho Thiên Bảo tiếp quản đi, sau này trong giới xã hội đen của Trung Hải, Thiên Bảo duy trì trật tự. Tôi không muốn còn nhìn thấy tên hề nào nhò nhót trước mặt của tôi nữa. Đồng Thiên Bảo nghe vậy thì chầm giọng liền nói Vâng, thiếu gia Nốt trước, Trung Hải không chỉ có người trong giá xã hội đen nhảy nhót trước mặt Trần Ninh Mà lần này thì Trần Ninh cũng đã hoàn toàn bị chọc giận rồi Trực tiếp xử lý luôn cả hoàng đế cửu gia của giá giới xã hội đen ở Trung Hải Sau này trong giới này thì ở Trung Hải do một mình Đồng Thiên Bảo cai quản Toàn bộ do Đồng Thiên Bảo quyết định Trần Ninh không cần phải phiền muộn, có đám đầu cho mặt ngựa chảy tới gây chuyện nữa. Đồng thời thì Đồng Khen Bảo cũng nghiêm khắc, làm theo giải giả tỏ giả của Trần Ninh, từ bỏ hoàn toàn sản nghiệp hạc cấm. Sau này, chị An của Trung Hải sẽ tốt hơn nhiều, sẽ không có những nơi tầm tối và bẩn thiểu gì đó nữa. Cái gì? Cựu gia chết rồi sao? Tống Trọng Hùng nghe được tin này, liền vô cùng là kinh hãi. Tống Trọng Bình thì cười khổ nên nói, Anh cả Em biết biết được tin này Thì cũng không dám tin đâu Có điều Bây giờ bên ngoài đều đang bàn luận Chuyện tối qua Động Thiên Bảo đưa người tới bạch hổ đường Đồng độ với cả kiều gia Chém giết đám người của kiều gia Tống Trọng Hùng khó tin mà niền nói Với thực lực của kiều gia Vậy mà lại bại ở dưới tay của một tên Động Thiên Bảo Ư Tống Trọng Bình nhìn cười khổ Không những kiều gia đã bị diệt Mà ngay cả Trương Hoành bá chủ của Bắc Thành Má Phi bá chủ của Thành Trung tối qua cũng đã bị diệt hết rồi. Bây giờ mọi người đều nói rằng Đồng Thiên Bảo đã thay thế cựu gia, trở thành vua mới của giới xã hội đen của Trung Hải. Tống Trọng Hùng vô lực mà ngã xuống ghế, thanh âm vô cùng là bất lực. Không ngờ rằng Đồng Thiên Bảo này lại lợi hại như vậy. Bây giờ giới xã hội đen của Trung Hải đều do Đồng Thiên Bảo cai quản rồi. Chúng ta muốn động vào Trần Ninh và Tống Sính Đình khó rồi nha. Tống Trọng Bình thì cũng lo no lắng liền nói. Nhưng nếu như chúng ta không xét Trần Ninh để bảo thù cho Phương Thiếu, thì Nà Gia sẽ hỏi tội Tống gia chúng ta. Anh hai à, bây giờ phải làm sao đây? Tống Trọng Hùng thì vẻ mặt biến đổi không ngừng. Ông ta thì cuối cùng từ từ liền nói. Trần Ninh và Tống Dinh Đình bây giờ có động thiên bảo chống đỡ Tống gia chúng ta muốn động vào Trần Ninh thì chính là đều không thể rồi. Tôi thấy chuyện này vẫn là nghĩ cách đối với Nà Sa đi. Để bọn họ ra tay với Trần Ninh mới chính là lựa chọn tốt nhất thôi. Tống Trọng Bình nên cười khổ. Nhưng mà na Thiên Sinh đã nói rồi. Muốn tống gia chúng ta ra tay bảo thủ cho Phong Thiếu. Tống Trọng Hùng la là Lâm Uyên tính cánh cố chấp bá đạo Chúng ta đi cầu ông ta đổi ý. Có lẽ sẽ không có được đâu. Có điều tôi nghe nói rằng ông ta thương người con trai thứ hai nhất. Chính là Na Kim Sướng Tôi định chuẩn bị quà hậu hĩnh Đi thăm Na Kim Sướng trước Để cho cậu ta nói với cả Tống Gia Chúng ta ở trước mặt của bố mình Có thể sẽ khiến rằng Na Lâm Uyên sẽ đổi ý đó Tha cho Tống Gia một mạng một lần đi Tống Trọng Bình hai mắt liền sáng lên Ý hay Vậy chúng ta mau chuẩn bị đi Trong phòng bao sang trọng của câu lạc bộ cao cấp hồng ma phương, tình thiên hải. Hai nham tống thì đang nhìn đọt một công tử bồng bột có vẻ là kiêu ngạo, xung quanh còn có không ít các cô gái trẻ bồi giều. Công tử bột này không phải ai khác mà chính là nhị thiếu gia của nhà gia Na Kim Sướng. La Kim Sướng thì khác với cả nhà Tri Phương. Anh ta là con của vợ cả, đồng thời cũng chính là con trai mà La Lâm Uyên yêu tưởng nhất, con địa vị lớn ở trong nhà Hoàn toàn không phải là người mà Lan Diệp Phong có thể so sánh được Nè Kim Sướng lúc này chảy phải ôm hai mỹ nữ Đều chính là người nổi tiếng của nhất Hồng Ma Phương Anh ta nhào mắn nhìn tới anh em của Tổng Thị Không nóng và cũng không lạnh, liền mà nói Lôi đi, hai vị từ xa tới Chắc không phải là chỉ muốn mời tôi uống chợ thôi Rốt cuộc là vì chuyện gì đấy Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình nhìn nhau một cái Đống nhọn hùng lấy ra một chiếc chìa khóa của chiếc xe là phạt tan mới, cung kính mà lại đặt lên trước mặt của Na Kim Sướng cười nên nói. Hi, hi. Sướng thiếu dạ, hai anh em chúng tôi vội vàng tới, cũng không có chuẩn bị được quà gì to tát cả. Chúng tôi biết được rằng cậu gần đây muốn mua một chiếc Nifanda, nhưng mà tiếc là thành phố Thiên Hải không có hàng sẵn. Chúng tôi liền mua được cho cậu một chiếc từ thành phố khác. Tặng cho cậu Nam qua gặp mặt Mong cậu đừng có chê Mấy cô gái bồi dẻo Ở trong phòng bao Nhìn thấy chìa khóa Của chiếc Lafanda Ở trên bàn Thì cô nào cũng mắt sáng trực rỡ Lafanda chính là Hãng xe thể thao nổi tiếng Lại chính là dòng đỉnh nhất Của hãng xe này Giá của một chiếc xe Lafanda thì hơn tới 20 triệu Hơn nữa Có tiền cũng khó mua Thường sẽ không có sẵn hàng Phải đợi rất nâu thì mới có xe. Sở hữu một chiếc xe thể thao siêu đắt, không những chính là mơ ước của đàn ông bọn họ, mà phụ nữ thì cũng có khát vọng sống như vậy. Mà đặc biệt thì là những cô gái hám tiền, trải qua một chút sự đời nhưng mà lại không có tiền. Là kim sướng chính là dân chơi xe thể thao. Ở trong Ghana của anh ta cũng đã siêu tầm được mười mấy chiếc rồi. Có điều, chiếc Navana này thì hắn vẫn luôn là muốn mua nhưng mà lại chưa có mua được. Không ngờ rằng anh em của Tổng Thị lần đầu tiên gặp mặt lại tặng anh ta một món quà lớn tới như vậy. la Kim Sướng nhếch miệng, không cầm lấy chìa khóa mà lại cười như là không cười mà nhìn tới anh em họ nền cười nành. Ở trên thế giới này không có bữa ăn nào miễn phí cả. Hai người tặng tôi một món quà như vậy là không muốn có được thứ gì từ tôi đây. tống Trọng Hùng và tống Trọng Bình nghe vậy thì thầm kinh ngạc. Xem ra rằng la Kim Sướng Dù xuất thân là hàm ôn, nhưng mà lại không chính là công tử quần áo được nè. Những những người bình thường mà chính xác để mà nói, thì không hề vì nợ ích trước mắt mà đã mất đi lý trí Tống Trọng Hùng liền cười nói, à, à, à, à, chúng tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn kết bạn với Sướng Thiếu Gia mà thôi. Là Kim Sướng liệt hơn anh. <cười> Gạt đại chứ? Hai người chạy mấy trăm cây số tới gặp tôi. Con tặng tôi một món quà lớn tới như vậy. Chỉ để là kết bạn ư? nực cười! Có điều hai người không nói thì tôi cũng sẽ đoán ra được ít nhiều rồi. Chắc là có liên quan tới em trai đã chết đó của tôi chứ nhỉ? Là Kim Dứng, dù là anh em với cả Na Nhật Phong, nhưng cũng chính là cùng cha khác mẹ. Là Kim Dứng là thiếu gia thật sự. Mà Na Nhật Phong thì lại chính là do vợ nẻ sinh ra, chính là giã trùng ở trong Na Gia. Vì vậy Na Kim Sướng vốn đã xem thường Na Diệp Phong Bây giờ nhắc tới tên em trai đã chết này Thì ở trong ngữ khí cũng có chút cảm tình nào cả Mà thậm chí thì mơ hồ đã nổ ra một tiếng khinh bỉ. Anh em Tống Thị đã bị Na Kim Sướng trực tiếp phải trần Bọn họ có chút ngại Tống Trọng Hùng liền làm điều Ờ, sướng thiếu anh Minh Nhìn cái đã biết được mục đích của chúng tôi rồi Chúng tôi thì cũng rất tiếc về cái chết của em trai cậu Vốn là muốn bảo thủ báo thù giúp cậu ấy. Nhưng mà không ngờ rằng giới xã hội đen của Trung Hải đã trở thành kết hạ của Đồng Thiên Bảo. Mà Đồng Thiên Bảo thì nói ra ai cũng không được đồng vào trong trận linh. Tông ra chúng tôi cũng là muốn đành bất lực mà thôi. Chúng tôi muốn mời sướng ra cậu nói giúp đỡ mấy câu trước mặt của Na Thiên Sinh. Để cho Na Thiên Sinh cho tha cho chúng tông ra chúng tôi một, một, một lần nhé tống trọng bình cũng vội vàng liền nói anh trường đừng đừng đó sau khi xong việc thì chúng tôi sẽ lại báo đám sướng thiếu ra sau la kim sướng nghe vậy thì nhào mắn cười nè tống gia các ông cũng xem như là có quen biết lâu đời với nhà sà chúng tôi không ngờ rằng mấy năm này tống gia lại xa xôi như vậy chỉ là một tên còn con mà cũng không có xử lý được như vậy đi tôi tự mình ra tay giúp ông xử lý trần ninh và động thiên bảo Ông chuẩn bị thêm cho tôi chút, một trăm triệu là được rồi. Sau khi tôi giết chết Trần Ninh, ông đoạt lại hai hạng mục của Tống Dính Đình, làm theo như lời hứa lúc trước, tăng lại cho bố tôi. Đến lúc đó, tôi lại giúp mấy người nói mấy câu. Bố tôi chắc chắn sẽ tha cho các ông một lần thôi. Anh em của Tống thì có chút kinh ngạc. Giống thiếu, cậu muốn đích thân ra tay, Trần Ninh và đồng Thiên Bảo đó cũng không phải là dễ sợi đâu. Na Kim dưỡng hồn anh <cười> Trong núi không có hồ Khỉ sẽ sưng vương thôi Bọn chúng cũng chỉ là dạy nhót được Vài cái ở Trung Hải mà thôi Ở trước mặt La Gia chúng tôi Thì tính là cái gì chứ Anh em của Tống Thị Nghe vậy thì cũng nghĩ Đúng thế La Gia ở tỉnh Thiên Hải Chính là hảo môn Mà La Gia muốn diệt Trần Ninh và Động Thiên Bảo Thì còn sợ rằng không làm được sao Tống Trọng Hùng vội vàng lưng ly cơn nghịch ngợm điển nổi. Vậy thì tống gia chúng tôi rất cảm ơn sướng chiếu già trước vậy. La Kim Dương cùng đi với cả anh em của Tống Thịnh. Anh em của Tống Thịnh thì cung kính mà liền uống cạn, La Kim Dương chỉ cao ngạo mà lại thấp một gụm rồi lại đặt ly xuống. Giản tên thuộc hạ mặc áo khoác gió đen đứng ở sau lưng của anh ta. Bạch Minh, cậu sẽ chuẩn bị một chút, ngày mai đi chung hải cùng tôi giết hai tên hề đó. Bác Minh mặt không cảm xúc nền lên tiếng. Vâng, nhị công tử. Nhà của Trần Ninh Tiểu khu biệt thự Giang Bân, Hoa Viên, Trung Hải Sáng sớm, lúc tiên nắng đầu tiên chuẩn bị chế qua cửa sổ, Trần Ninh đã thức dậy. Con cái Tống Thanh Thanh vốn ngủ ở giữa, thì lúc này đã năn xuống cuối giường. Ông lấy gấu bông của bé mà ngủ say xưa. Nàng người nuôn miệng nói rằng Phải đã chia giường với cả Trần Ninh Thì lại dùng con gái làm đường vân chia Không được vượt giới Lúc này thì Tống Sinh Đình Lại giống như là một con mèo con Mà cuộn tròn vào trong lòng của Trần Ninh Hai tay ôm lấy cổ của anh Nhắm mắt ngủ say à, Trong mắt anh mang theo ý cười nhạt nhạt Anh đã không biết Đây là lần thứ mấy rồi Mỗi tới nửa đêm Tống Sinh Đình đều sẽ chờ mình Chờ đi chờ này Thì niên lại chui vào trong lòng của anh Có điều rằng mỗi ngày anh đều sẽ xả vào dạy dỗ hơn cô, tránh cho cô thẹn thùng quá mà hạ giận. Trần ấy lúc này thì đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô gần ở trong càng tức. Ánh mắt rơi trên đôi môi đỏ mọng của cô, đột nhiên rung động mà muốn cúi xuống hôn cô theo bản năng. Nhưng mà lúc anh ta muốn cúi xuống thì đột nhiên lại chú ý tới hàng mi của cô khẽ động hai cánh. Cô đã sắp tỉnh rồi. Anh nhìn nhắm mắt này, giả vào ngủ say. Quả nhiên, rất nhanh, Tống Sinh Đình trở trong lòng anh ta lại đồng đậy một cái Tiếp đó thì ngại nghe thấy cô ta khẽ nhìn nói Ai da, sao mình lại ngủ say ở trong lòng người này chứ? Nguy hiểm quá, may mà anh ta vẫn ngủ say hơn heo Nếu không thì đã bị anh ta sơi rồi Chắc chắn là sẽ bị anh ta cười chết mất thôi Tống Sinh Đình nhẹ nhàng mà lại rời khỏi vòng tay của Trần Ninh Lúc này thì mới thở phào một hơi Cô căn bản thì không có chú ý tới Trần Ninh, khóe miệng hơi liền cong lên. Hôm nay chính là cuối tuần, cả nhà của Trần Ninh và Tống Dính Đình đi tới trung tâm thương mại Thiên Hà mua sắm. Cả nhà lái xe đi tới trung tâm thương mại Thiên Hà. Trần Ninh thì bảo Tống Dính Đình và bố mẹ vợ đưa con gái vào trong trước, rồi tự mình lái xe tới bãi đỗ xe. Tống Dính Đình đi lên trên khu bán quần áo ở tầng 3. Tầng 3. Tất cả các cửa hàng ở đây đều chính là tiệm bán bán đồ hiệu. Cái gì mà Guki Channel, LV, Hammer, v.v. Muốn có gì là có cái đó. Mà thời gian gần đây thì Trần Ninh thường cùng với cả tính Tống Sinh Đình đi mua quần áo. Vì vậy cô không hề hiểu về quần áo. Mà lần này thì cô chủ yếu chính là muốn mua mấy bộ đồ cho bố mẹ. Mà bố mẹ thì đã vất vả cả đời. Cuộc sống bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng mà hai người thì vẫn mặc quần áo xẻ tiền, mà thậm chí thì má hiệu nệ khó rất nhiều quần áo, đều là chính từ 7-8 năm trước, có cái thì cũng đều đã sạt bạc màu rồi. Cô bé con gái đưa bố mẹ vào cửa hàng ở chuyên bán cookie. Tống Trọng Bân và má hiệu nệ rất ít khi tới những cửa hàng đồ hiệu cao cấp thế này. Tống Trọng Bân nhìn cửa hàng được trang trí rất là cao cấp, còn đủ lại quần áo và muôn màu. Ông ta đẻ thấp giọng mà lại hỏi Tống Sinh Đình Con gái à, quần áo chỗ này có nẻ đạt nắm nhị Tống Sinh Đình thì nền cười À cũng tạm thôi, đợt này con nào muốn mua phải bộ đồ tốt cho bố mẹ Tống Trọng Bân và má hiểu nệ nghe nói Chính là mua quần áo cho bọn họ Thì đều có một chút ngợt người Họ rất ít khi mua quần áo đắt tiền Má hiểu nệ nén nhìn giá của một bộ đồ ở trên giá đỡ Nốc bà nhìn thấy giá tới 28.000 Ở bên trên thì nên chừng mắt lớn Vội kéo chồng một cái Rồi lại thấp giọng Trời ơi Một bộ đồ mà tới gần 3 vạn đó Tống trọng bân thì cũng giật hết cả mình Vội vàng liền nói Ờ đắt quá rồi Không có mua nổi đâu Hay nào chúng ta vẫn đến cửa hàng HLA mua đi Một bộ ở đấy cũng có thể được Mua đới 100 bộ đồ ở đó đó Tống Xính Đình vừa muốn nói không sao đâu, thì bây giờ nhà họ đã mua được. Nhưng mà cô còn chưa nói đến, thì ở bên tai vang lên một tiếng nói sắc nhọn của một người phụ nữ: Này này này, này. các người không có tiền mua thì đừng có mà xào nông tung làm gì chứ. Đào vào bẩn rồi, thì các người có mua nổi không đây? Một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt, thẻ nhân viên ở trước ngực, khi cửa hàng chợt tiêu hồng, vẻ mặt khó chịu đi tới. Má hiểu này thì giống như là trột xạ và vội vàng buông mắc xá xa, xa. Bà dấu hổ liền nói, À, xin lỗi, tôi không có cố ý. Hơn nữa, tôi đã rất cẩn thận, không có làm bẩn quần áo đâu. Tôi chỉ là cầm lấy cái mắc xá xem chút mà thôi. Tiêu Hồng lạnh lùng liền mắng, Mà quần áo là thứ mấy người có thể tùy tiện động vào sao? ghét nhất là mấy cái người lông thôn, chân đất bồn đất của mấy người đó, không có chút giáo dục nào cả bà nói rằng mấy người không có tiền chạy tới đi làm gì chứ đi xem HLA rẻ mạt còn mấy người không phải là được rồi sao đúng là muốn ăn mắng sao tống trọng binh và mã hiệu nệ nên đỏ bừng mặt vội nói rồi ngại quá sau đó thì liền kéo tống sinh đình giải đi tống sinh đình thì vô cùng tức giận để nói bố mẹ chúng ta không thể cứ đi như vậy được tiêu hồng lại chống lạnh cười lạnh <cười> Mắng mấy người vài câu Mấy người liền không phục ơ Không phục thì lấy tiền ra mua đồ đi Mua bộ này đi chứ Mấy người có tiền này không Nghèo rách cực tỏ vẹ Tiêu Hồng có chú ý tới Tống Sinh Đình Mặc đồ không tệ Cô ta biết rằng Tống Sinh Đình có lẽ chính là dân văn phòng Đưa bố mẹ ở nông thôn lên để tới mua sắm Nó không dừng rằng kiểu dân văn phòng như Tống Tiểu Thư Định làm nhiều thì cũng có thể mua được Một vài bộ ở trong này Vậy thì bà ta Cùng nống đã xỉ nhục cả nhà Tống Sinh Đình Thì cũng cố ý khích tướng nền họ Tống Sinh Đình nếu như không có tiền mua Thì cô ta sẽ không thể mắng cho Tống Sinh Đình sắp mặt Nếu như Tống Sinh Đình thật sự miễn cưỡng Mà có thể mua vài bộ Thì cô ta cũng có thể nấy được một chút hoa hồng rồi Cô ta lúc này không có sợ gì Mà vẻ mặt lại thách thức Mà nhìn tới Tống Sinh Đình Mà Tống Sinh Đình thì bị thái độ của đối phương chọc giận Định trực tiếp mua bộ đồ xá tám vạn này Nhưng mà lúc này Trần Ninh đã đi vào, chầm giọng liền nói. Sao vậy? Cả nhà Tống Sinh Đình vốn là vừa thiện, vừa giận. Nhìn thấy Trần Ninh đi vào thì tâm trạng liền ổn định hơn nhiều. Mà Trần Ninh xuất hiện thì khiến cho họ tự nhiên sẽ có một loại cảm giác an toàn hơn. Tống Thanh Thanh ở trong lòng thấy Tống Sinh Đình liền nói thẳng. Bố à, cái cô này nói nhà chúng ta nghèo sách, mồng tới. Nói chúng ta không có nổi tiền mua quần áo ở đây, muốn đổi chúng ta đi. Trần Ninh lại nhìn tới Tiêu Hồng Mà Tiêu Hồng thì không sợ Thậm chí còn ngò mạn nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh nhìn tới Tiêu Hồng Giống như là nhìn tới con gà trọi Khói miệng liền nhấc lên Anh ta tiện tay lấy ra một chiếc thẻ bạch kim Nắc nư trước mặt của Tiêu Hồng một cái Mỉm cười nên nói Không biết thẻ này có thể mua được Toàn bộ quần áo trong cửa hàng này của các người không Thẻ bạch kim do Amex, Axtech phát hành Dùng được ở trên toàn cầu không giới hạn số tiền. Lúc tiêu hồng nhìn thấy thẻ bạch kim ở trong tay của trần ninh thì liền kinh ngạc. Tiếp đó thì trong mắt của cô ta liền lộ ra một tia vui mừng. vẻ ngao mạn lúc nãy sẽ không thấy đâu nữa, mà khuôn mặt dày cộm phấn liền lộ ra một nụ cười sùn nịnh vô cùng là lịnh bợ liền mà nói. ờ có thể, đương nhiên là có thể rồi. tiên sinh à, thẻ đen này của ngài mua một trăm cái cửa hàng của như chúng tôi thì cũng không thành vấn đề đâu. Tiêu Hồng liền xin đối xin lỗi với cả Tống Sinh Đình và Tống Trọng Bân cùng với cả Mã Hiểu Nệ. Thái độ lịnh mở khiến cho người ta xem thường. Một nhà Tống Sinh Đình đều xem thường hành vi của Tiêu Hồng. Nhưng mà xa mặt của Tiêu Hồng thì lại rất dày. Cậu ta định họt Trần Ninh. Tiên sinh ạ, ngài muốn mua quần áo gì đây? Tôi lựa chọn giúp ngài nha. Trần Ninh thì tùy ý chỉ. Giái này, giái này, còn có cả giái này nữa. Tiêu Hồng nghe vậy thì hương phấn đến đỏ bừng mặt. Đại gia, đúng chính là đại gia Mua đồ mua nguyên cả dãy Có lẽ rằng hoa hồng của cô ta Đã chính là tới mười mấy vạn rồi Cô ta vô vùng kích động Vội vàng dặn dò nhân viên ở bên cạnh Mấy người còn đứng đó ngây ngẩn ra làm gì chứ Còn không mau đi lấy mấy bộ đồ đó qua đây đi Cô ta cùng với cả mấy nhân viên Giống như là Dỡ đồ vầy, loạn dạ Mà gỡ hết hơn tới nửa quần áo Ở trên giá xuống Cô ta cười với cả Trần Ninh Tiên sinh à, những đồ mà ngài nói, tôi đều đã lấy xuống hết cho ngài rồi. Bây giờ khói đồ và thanh toán sao? Trần Ninh Không nói chỉ bình tĩnh nhìn nói: Vui không? Tiêu Hồng vội vàng cười nói: Vui, thật sự rất là vui mà. Trần Ninh lạnh hạ nhìn nói: Đừng vui quá sớm, vì tôi sẽ không mua nữa. Tiêu Hồng dừng nớn mắt thất thần: Cái gì? Trần Ninh lạnh giọng liền nói: Quần áo ở tiệm này, ngay cả xem giá cũng không cho Chúng tôi sao phải mua đồ của mấy người chứ Trần Ninh nói xong lại nói với cả Tống Sinh Đình bọn họ Bố mẹ à, Tiêu Đình nữa, chúng ta qua tiệm đối diện mua đi Quần áo ở đây không cần cũng được Tống Sinh Đình và Tống Trọng Bân, má hiểu nệ Đã bị Trần Ninh làm cho á khẩu luôn Đáy lòng không kìm được mà dâng lên một tia khoái trí Cùng với cả Trần Ninh đi qua cửa hàng, handmade đối diện Không tới nửa tiếng sau, một nhà tống sinh đình liền sách bao lớn bao nhỏ mà đi ra từ trong những lời chào tạm biệt của nhân viên của cửa hàng Hermes. Hermes cao cấp hơn cả Gucci rất nhiều. Mấy bao lớn bao nhỏ này có lẽ là nhà Trần Ninh đã mua ít mất tới phải mấy chục vạn. Tiêu Hồng nếp trong cửa hàng Gucci nhìn thấy một màn này thì mặt mày liền xanh nè. Vâng thưa quý vị và các bạn. Tập 11 xin được kết thúc tại đây nhé. Tập này có lẽ hơi ngắn một chút. Nhưng cũng chỉ vì là muộn rồi. Hôm nay Thu Niu có chút việc bận. Nên đã cố gắng tranh thủ ra thêm cái tập này. Để bù lại cho sự mong đợi của quý vị suốt từ sáng tới giờ. Rất mong được sự thông cảm của quý vị và các bạn. Và cũng xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong ngày mai nhé. Thu Niu sẽ cố gắng đọc nhiều hơn. Cũng mong rằng mọi người sẽ thấy được sự nhiệt tình của Thu Niu. Mà giúp Thu Niu sẽ chia sẻ cái bộ truyện này nhiều hơn. Để giúp cho kênh được phát triển nhiều hơn, cũng như là có view nhiều hơn và có được nhiều kinh phí hơn để mà duy trì à, phát triển kênh. Tôi nêu chỉ mong vậy thôi. Đó là cũng nhờ những điều thật lòng đó mọi người ạ. Quả thật mà, cuộc sống mà không có tiền thì lấy cái gì mà duy trì kênh đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi video tiếp theo của ngày mai nhé. Bye bye, chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.